Đến mấy nội dung tập số 17 Có lẽ tập cuối của bộ chuyện này Hẹn trên mà hân hành giới thiệu Cùng quý khánh thính giả câu chuyện Đất âm hồn tác giả Hà Dương Tập cuối Qua phần diễn đọc của Đỉnh Soạn Bà Bười và Ngọc Được đưa vào bệnh viện để chăm sóc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 Mẹ hãy cho con biết đi chúng ta sẽ cống nhau giải quyết trước khi quá muộn bà bưởi chưa kịp lên tiếng tìm Minh soạn đã hồ lớn cầu toàn tôi tìm được rồi mau lại đây toàn trai ra ngoài sân thì Minh soạn đang cắm thành là dưới ngày miệng cây giếng khi xưa Minhxoạn nói chắc nhìn định đóng cột màu đào chỗ này lên dưới này chắc chắn có thứ chúng ta cần tìm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 có muốn hỏi tiếp bởi cậu đã tìm được phần thi thể của thằng T là thể xác l thai thứ hai của Linh quỷ cầu tính toán sẽ màng ba thiên hài này đ chung một chỗ để dù Li quỷ xuất hiện bởi theo sách Li quỷ có thể tìm tới nơi chônn cất thể xác toàn lo sợ chuyện tìm thích bộ ngày cốt dưới giếng kiến cho cả nhà gặp nguy hơn nữa tất cả đều biết nó là linh quỷ đầu thai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 Thành cô có thủ oán gì với gia đình của bà Bưởi mà hết lần này đến lần khác nhắm vào họ Các câu hỏi chỉ bỏ ngọ bởi hai thầy không thể tìm ra lời giải thích nào Tuy nhiên không phải ai muốn Linh Quỳ xuất hiện là nó phải xuất hiện Linh quỷ chỉ chối dậy khi mang theo oán hận Nếu nó chọn gia đình bà Bưởi đầu thai, át gia đình bà Bưởi với Linh quỷ phải có oán hận sâu đậm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 Cậu không biết bao giờ sẽ tín lượt của mình và những người khác trong gia đình gặp nạn. Những tai họa được báo trước nhưng không có cách nào thoát nạn. Điều đó càng khiến cho người ta thêm sợ hãi khôn nguôi. Tuân bất lực đấm tay thùm thùm vào tường. Hai nắm đấm đã đấm máu nhưng anh không dừng tay. Hoa chạy vào căn ngăn chậm đừng tự làm bản thân mình đau. Bởi tất cả mọi người đều là mục tiêu của linh quỷ. Tuân nói... Thà rằng kẻ thù đứng trước mặt thì chúng ta còn biết đường hoặc tránh. Có gì sợ hãi bằng những cây chết được vẽ ra và từng ngày chúng ta đều từng bước tiến gần đến cây chết. Anh không cam tâm. Chẳng lẽ ta lại thắng chính ngay sao? Chẳng lẽ ma quỷ có thể làm hại tất cả chúng ta? Tuần càng nói càng lớn rộng dường như anh bị kích động tới mức mất bình tĩnh. Hoa Liên đáp cũng chẳng phải giấc mơ của chị Oanh chính là cả gia đình bình chết cháy nhưng rất cũng tất cả đều an toàn thoát nạn. Tùy mất nhà nhưng người con, con người là con của em tin chắc rằng ta không thắng chính, chúng ta nhất định phải lạc quan. Hoa vừa dứt lời thì thấy Minh Tâm xuất hiện, ông lớn tiếng như thể rất tự hào về suy nghĩ của Hoa. Giỏi lắm. Quả không hổ danh là con nhà võ, trong mọi hoàn cảnh nhất định phải lạc quan.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 Bà ấy đã phòng ấn tấm mảnh Nhốt linh hồn em gái ở trong đó Để khi nào bà qua đời sẽ cùng linh hồn bỏ hoa tiêu tan Tránh mọi người gặp họa Mục đích không cho linh hồn em gái hội tụ Làm hại người được nữa Đó mới là lý do thực sự bà Liên dặn con gái hòa tăng mình Và không thở cúng Đáng tiếc bà Tí lại không làm theo Hơn nữa nhờ vào vòng đeo tay gia tộc Mà bà Tí giữ lại bên mình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 Quán hẳn của nó với gia đình chồng con sâu đậm thế nào Nếu biết Linh quỷ là ai Thì có cách hóa giải không ạ Bà không biết do bài chưa gặp Linh quỷ bao giờ Tuy nhiên bà sẽ cố gắng giúp mọi người Ở đây con có thầy vạn pháp lực cao cường Nhất định thầy vạn giúp gia đình chồng con thoát khỏi tài kiếp Trước mắt chúng ta hãy đưa thánh cô trở lại Bà sẽ dụ bà ấy xuất hiện Bà Liên yêu cầu thầy vạn dùng di ảnh cũ của bà Hoa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 Không sao, tôi cũng là thầy Pháp Tuy tự có cách hóa giải Hơn nữa tôi ở trong hộp pháp bào Thì còn lo gì bắt quái trần Trên đất âm hồn chứ Tất cả quay trở lại nhà bà Bưởi Cả gia đình của mi và Oanh Đều tập trung ở nhà Toàn Hiện tại nhà mi đã bị cháy Cho nên họ phải dọn về nhà Toàn Ở tạm Thế mẹ con cổ hoa cũng thấy minh tâm xuất hiện Oanh vội hỏi Thì tìm được thánh cô rồi đúng không Bà ta là ai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 Mọi người đều nhìn theo thằng Tũn Thầy minh tâm ngăn nó lại Còn đừng kịch động Hãy ở yên đây đừng ra ngoài Hình ảnh của ông bưởi cũng biến mất Một giọng nói vang lên Các người bây giờ muốn trốn Cứ không trốn được Nào máu ắt phải trả bằng báu Tôi sẽ để cho các người sống trong kinh hoàng sợ hãi Âm thanh biến mất thằng Tũn ngỡ ngác Thầy minh tâm vỗ lìn vai của nó Chúng ta sẽ tìm cách mở khó báu trước bọn họ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 Chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện trước khi hành động. Để mọi mấy cả nhà đang ngồi thì nghe tiếng của bà bưởi lát thất thanh. Hoa liền bật dậy chạy sang phòng mẹ trầm thì thấy cửa phòng đã quá trong. Cô cố mở cửa nhưng không được. Trong phòng tiếng của bà bưởi vẫn vàng lên không ngớt. Hoa dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa, cánh cửa liền bật ra, bà bưởi đang bỏ ở dưới đất, hoa chạy vội đỡ mẹ trông dậy. "Mẹ sao vậy có chuyện gì?" "Con, con Mi nó không còn thở nữa." Hoa nhìn lên giường của Mi nằm quay vào trong, cô bước lại vào mối cổ Mi kiểm tra, may quá Mi vẫn còn đang thở đều. Hoa thở phào nhẹ nhõm, "Mẹ ơi, cô Mi chỉ đang ngủ say thôi, mẹ làm con sợ quá."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 Đáng tiếc chiếc quốc vừa cắm phập xuống đất Thì toàn lăn đồng ra đất bất tỉnh nhân sự Bà bười liền gạo nên Trời đất ơi con ơi Mau cứu lấy con tôi Các người mau cứu lấy con tôi Mà trần cũng phong nổn lên Gió cuốn mù mịt cả đất rác và đá cây Ai nấy nhắm chặt mắt lại Xong nói vàng liền thẻ thẻ Hay lắm Chờ đời bao nhiêu ngày cuối cùng Cũng tới lúc ta nắm được bí mật bắt quái trần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 Thế vậy ta còn chết đầu đớn và nhục nhã Khi bị cả chục thằng đàn ông dày vỏ Lúc ấy các người ở đâu Ruột thịt ở đâu Là bất đắc gì bố mẹ Phải đưa gì cho người ta làm con nuôi Ngụy biệt Tại sao họ lại giữ bà mở lại cho tôi đi Tại sao họ không nuôi được Con đẻ tư ra làm gì Họ đẻ rồi còn mang tôi nhìn là đồ vật Họ có cho tôi là người khấm Tất cả là lỗi của họ Họ đang bị nguyện rũa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 Máu bắt đầu chảy, hình ảnh rụng rợn hiện lên ngay trước mắt, khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Hoa đất tưởng mơ thiết cảnh con trai bị trao lên cành cây và máu bắt đầu đầm đía như vậy. Con lo sợ thằng bé không chịu đựng được nỗi đau và sẽ chết vì mất máu, hoa liền gạo lên. Bà hãy dừng tay lại đi, tôi xin bà, hãy tha cho thằng bé. Nếu muốn trả thù thì bà hãy nhắm vào tôi, tự nguyện chết thay cho thằng bé. Thánh cô ngừng đánh thằng Tún và ta nói Muốn ta tha cho nó Vậy ngươi bằng lòng chết thầy nó không? Hoa quỷ xuống đất Van xin Ngay lập tức cả thân hình của hoa bị nhắc bóng lên Còn lập tức bị cho lưu lửng trên cây bên cạnh thằng Tún Thánh cô cười lên sẵn khoái Hay lắm Lần trước thầy tạo vô dụng không lấy được mạng của hai đứa tội bay Lần này chúng mày tự nguyện chết Thì tao giúp chúng mày một tay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 Toàn thân của bà nhóm máu đỏ thấm Tay của bà cầm hai chiếc do nhóm máu Bà dùng hết sức quát lớn Thánh cô thì quyết sống chết với bà Thánh cô liền cười vang Mày muốn sống chết với tao Người mà mày cần đối phó chính là người đàn bà độc ác kia kìa Chính bà ta sát nại các con đẻ của mày Bà ta đánh cháu đứa bé của mình cho mày nuôi Rồi đem con trai của mày đi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 Vậy nhưng mày đã không nhận ra con mình, tất đẩy thằng bé vào chỗ chết. Chính người đàn bà kia đã giết chết thằng bé rồi chôn sắc dưới giếng, bà ta còn chôn cả con chó lên xác của thằng bé để tránh bị thể pháp tìm ra sự việc. Người đàn bà độc ác đó còn đáng được sống hay không? Nước mắt của bà tí bấy giờ mới nhộm màu máu, thế mình tạm lập sức sử dụng thần chú khai tâm lại cho bà tí.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 Lúc sinh ra đứa con gái, riêng bà ta đắc định mang con bỏ vào cổng chùa. Tuy nhiên lúc đó có một người phụ nữ cũng chờ dạ sinh được đứa con. Bà ta đất đổi con riêng của mình cho người phụ nữ rồi để đứa bé kia đi chôn sống. Chính hành động độc ác đó khiến bất quái trận bị thay đổi. Mảnh đất này vốn chôn sống bốn nàng trinh nữ làm thần giữ của. Bởi bà ta tự tay chôn sống đứa bé, cho nên bất quái trận bị thay đổi và khô máu bị phong ấn.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 Bà liên trong thân xác của mi bóng nhào người theo bà tí và mất hút dưới khẻ đất. Thầy bình tâm nói với thánh cô, phòng ấn đã mở rồi. Bà bưởi liền gạo nên, thánh cô muốn lấy linh vật thì hãy lấy đi. Chứ tôi không cần tới nó, hãy tha cho con cháu tôi. Bà bười bỏ đến sát khẻ đất toàn lào xuống thì bị thầy bình tâm giữ lại. Thánh cô liền bật cười, lấy linh vật thì ta nhất định sẽ lấy. Nhưng tha cho họ thì ta nhất quyết không tha Từ phía xa Minh Soạn xuất hiện dưng cung tên Cầu thằng Tài bắn hai mũi tên đâm thẳng vào hai mẹ con hoa đang bị treo trên cây Một cân cuồng phong lập thức xuất hiện Kéo theo đó là một tia sét xé trời cành cây bị bẻ gãy cả hai mẹ con hoa rơi xuống đất và biến mất trong khẻ đất Tất cả mọi người ái ngại nhìn vào khẻ đất tối thui Minh Soạn lấy chiếc khăn ướt trùm lên mặt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 làm sao chúng ta ra ngoài được?" Tần Liễn đáp, "Chúng ta đang ở trong kho báu Giằm rất bình yên tâm đi, nhất định chúng ta sẽ ra được." "Thánh cô đâu, mình nhìn thấy rồi sao?" "Phải, là thước của Tây Minh tâm giúp cho ánh sáng mất. Thánh cô đã xuống dưới này, nhưng đi hướng nào chúng ta không biết. Vậy chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài ngay, nếu không sẽ bị Bạt Tan làm hại." Thánh cô bây giờ xuất hiện trước mặt của mọi người.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 Tại sao sư bất quái trận mà ngươi không bị suy yếu? Bà liền lắc đầu. Bát quái trận đã bị thay đổi, ta và thầy tạo minh tâm đất tạo ra trận đồ mới người không biết sao. Minh soạn bấy giờ tung bộ phép rằng nơi bắt thánh cô, nhanh như chớp mà đầu xuất hiện đôi màu đen, chúng lao vào minh soạn toàn lĩnh mạng cẩu. Minh soạn cờ nhắm thẳng vào đôi màu đen đâm tới. Hai con mèo kêu lên đau đớn rồi bị đánh bật vào một góc.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 Quả nhiên xung quanh lại tiếp tục sống tới một mùi hôi thối. Tiếng cười the the điếm giận người của thánh cô lại vang lên. Tất cả mọi người dồn lại cạnh nhau. Thánh cô bấy giờ như chiếc đèn lươn đứng ngay trước mặt mọi người. Quảng công pháp sư luyện pháp bao nhiêu năm mà không phát hiện ra ta đã chia hồn vách để đánh người. Người đúng thật là ngu ngốc. Tuy nhiên có thể một chiêu giết này linh miều của ta... Thì người đã tiến bộ hơn người cha quá cố của người rồi. Ngay lập tức xuất hiện thêm hai chữ bóng khác giống hệt như vậy. Nó xoay mình biến thành tận hai linh hồn giống hệt nhau. Hai linh hồn đồng thời phát ra âm thanh giống nhau. Nào các, các người chất sức, sức cùng được kiện. Ta tiến các người lên đường. Ngày hôm, hôm nay tên là đồng, đồng, đồng mộ chung của các, các ngươi Bà ta liền xoay người hô. Tiến...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 Và ta ném nguyên một thùng châu báu trước mặt mình soạn Đừng hòng rời khỏi đây Hôm nay ta sẽ khiến cho các người có đường vào mà không có đường ra Đường thấy ngọn đèn đã bị chặn đứng lại Những ngọn đèn khác trong đó bật sáng liên tiếp Thánh cô liền cười vang Ta đã gửi động lại cơ quan của vắt quái trận Giờ ta muốn xem các người làm sao tắt hết ngọn đèn trong co báu này Tất cả các ngươi phải chiếc chung với ta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 Linh hồn của thánh cô như là Tiết xét ngang người của bà bưởi Bà gục xuống vùn máu tươi Vào cây đèn duy nhất trong căn nầm còn sáng Ngọn đèn lập tức tắt liệm Minh soạn nhìn thấy ánh sáng mặt trời Thì liền hôn lên Thầy ơi, màu đưa chúng con đi bờ Phía ở trên Thầy Minh tâm lập tức dùng báo hòa Ví diệu phun khắp mặt đất Mặt đất xung truyền tạo thành Một khe đất khác Làn khối mờ ảo bay từ dưới lòng đất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 Hơi thở của nó yếu ớt nhưng Minh Soạn tin chắc nó đã sống Cờ bò và giữa hình bắt quái Thầy vẽ từ trước màu trống điển phép tăng cường lực Vì hy vọng cứu được thầy Minh Tâm Đáng tiếc do gấp quá nên Minh Soạn lại bị thổ huyết Rơi ngã gồm giữa bắt quái trận Tất cả đưa Minh Soạn cùng thầy Minh Tâm vào nhà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 Bà Bưởi đột ngột ngồi dậy, bà nhìn quanh quần dưới bức xuống giường ngó nghiêng xung quanh. Một lúc sau bà lẩm lỗi một mình đi ra sau vườn lủi húi đảo đất. Dây ấy không sâu có một lớp ni lông cuộn tròn, bà mang bọc ni lông ấy lên vừa đi vừa khấp. Hoa ở trong sân nhìn cảnh tượng ấy mà xứng người, bà Bưởi đưa cho Hoa cái bọc mà nói: "Anh trai còn đây, mẹ còn tội với gia đình còn vì cậu ấy."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 Cuối cùng mẹ cô cũng tìm được đứa con xấu số khi xưa Lúc nhớ ra việc mẹ chồng có ngần đầu lên Nhưng không thấy bà mẹ chồng đâu hoặc thắc mắc Mẹ chồng con đâu rồi Bà tí liền đáp Bà nói mẹ đến đây đón anh con về Mẹ mừng quá cho nên là đi Bỏ bà ấy ở đằng sau Chắc bà sắp về đến đây rồi Mẹ nói sao Mẹ chồng con đến nhà mẹ à Bà vừa đến xin lỗi mẹ Mẹ tha lỗi cho bà ấy Rồi sao chuyện cũng trải qua mấy chục năm Có hẳn bà ấy thì anh con Cũng có sống lại được đâu Hoa liền xứng sở Nhưng mẹ chồng con vừa mới đưa anh con Vào cho con Thì mẹ chạy tới Sao mẹ chồng con lại phân thân được làm hai chứ Hai mẹ con Cổ hoa nhìn nhau một nhoáng Hoa chạy vội vào nhà của chú Toàn kiểm tra Bà bười vẫn nằm trên chức giường cũ Hoa run dậy Đưa tay lên kiểm tra Mẹ chồng cô đã mất nhưng trên khuôn mặt còn phẳng vất một nụ cười thưo quý vị mô truyền đất âm ổn đến đây là kích thúc xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị Xin kính chào và xin hẹn gặp